Thực phẩm gia đình tập thứ 177 em chưa bị đại nô sắc mặt trắng bệt bọn họ viết chữ lòng văn ai ai cũng là cao thủ nhưng khi gặp phải đau thương chạm tới thân lại một chút biện pháp cũng không có cóầm vẫn Vinh cười lớn đi vài bước sắc sắc mặt đột nhiên biến đổi Ngọc Đức Tiên Phường tự sưng tệ thiên, ý đồ độc lập ngoài Đại Hoa, hơn nữa tự gây dựng gió trang, nguy hại an toàn người khác, phá hỏng an ninh của Đại Hoa, chỉ bằng vào hai điểm này là đã có thể định Ngọc Đức Tiên Phường nuôi tội mô phản rồi Cư sĩ lớn tiếng nói, Môn nhân đệ tử Ngọc Đức Tiên Phường trải khắp thiên hạ, bọn họ sẽ không để các ngươi làm sằng làm bậy thế này, cho dù tới trước mặt Hoàng thượng ta cũng không sợ. <cười> Hoàng thượng... Lâm Bản Vinh cười hát hát, <cười> lão nì cổ người đến chết vẫn còn chưa tỉnh lại, sự tồn tại của cái phường nát gì đó này trốt cuộc là ai quy hiếp. Hắn vùng tay lên hai khẩu pháo dưới tay đổ Tô Nguyên cùng ầm ầm phát xạ, bắn tấm biển Thánh vườn đằng xa nát tung trời, ác đi tiếng gào thét của tỉnh An Cư Sĩ, chúng nhân nhất tề biến sắc Lâm Bản Vinh cười hát hát, <cười> ngọc đức tiên phường tụ tập đánh nhau tự mình lập hội. Thuộc về tổ chức phi pháp, ta sẽ báo lên hoàng thượng, ban cho tấn công và tiêu diệt. Các vị hồng học đại nho, thanh niên tuấn kiệt đều là nhất thời bị dụ dấu nên mới bị lừa gạt. Lấy nguyên tắc trị bệnh của người, trăng trước phạt sau. Chỉ cần các vị nhận ra được sai lầm của mình, viết thư ăn năn ta sẽ cầu sinh cho các vị ở trước mặt hoàng thượng. mong thánh thượng ăn xá cho các ngôi các vị xin cứ tự tiện hắn phất tài lên binh sĩ thủ hạ của Đỗ tu nguyên đau thương nhón lên, kêu choan choan, làm những tài tử đại nho kia từng người từng người kinh hải trung rẩy sắc mặt tái nhợt. Có mấy người len lén nhìn tỉnh an cư sĩ, lại nhìn đám binh sĩ hung mảnh như hung thần ác sát, cuối cùng trung rẩy dơ tay lên nói nhỏ, <cười> «Chúng ta hối lỗi!» Làm phản vinh vẫy tay liền có binh sĩ bê lên bút giấy ngang mật. Mấy người kia dùng bút như bay, đem quá trình mình gia nhập tổ chức phi pháp Ngọc Đức Tiên Phường trước trước sau sao viết tỉ mỉ, kể ra chỗ tội ác cực đại của Ngọc Đức Tiên Phường, bẻ công chiếu lệnh đệ tử của Thái Tổ, số bảy thanh niên vô tri, tự tiện kết đảng nuôi dưỡng vũ trang riêng, tham ô hữu hóa hoành hành đàn áp đệ tử trẻ tuổi, không phục sự quản lý của triều đình, mưu hại mệnh quan triều đình, đủ loại lời, không thể đếm hết. Có thể đủ nói cả trăm điều ác. Lâm Đại Nhân nhận lấy xem một lần, chỉ thấy thư ăn năng kim cáo trạng này, bút lực cứng cõi, văn phong thanh thoát. Đem tội của Thánh Phường bày ra tới tận trời. Lâm Đại Nhân mặt mày hấn hở đưa cho từ tiểu thư bên cạnh cảm khái nói. Teo ra Thánh Phường này lại cùng không cực ác như thế. Từ tiểu thư, nàng xem xem, mấy tội này kinh thiên động địa, có giết hết lên giấy. Ta chỉ nhìn một lần đã toàn thân đầy mồ hôi lạnh ai May mắn chúng ta tới kịp thời cố dớt dãn dân khỏi nước lửa. Từ chỉ tình, nghe nhưng không nói gì. Ngươi làm thế này gọi là bức cung, không biết xấu hổ còn cổ suý chính mình. Thấy đại nho tài tử đi ra ăn năn ngày càng nhiều, thánh phường đã hoàn toàn phân hóa. Lại liếc mắt qua đóng cáo trạng ăn năn trong tay ngày càng dày. Từ tiểu thư chỉ biết lắc đầu khẽ thở dài một tiếng. Nếu không có uy bức của Lâm Tam, ai có thể nghĩ tới hồng học đại nho ngày thường đảo mạo trang nghiêm này lại vô cùng mềm yếu như thế? Từ điểm này mà nói, Lâm Tam có thể nói đã làm một việc rất tốt. Những thư sinh cao cao tại thượng này thiếu sót thực tế, nhìn như lương đóng quốc gia nhưng đều là tâm rỗng đầu gỗ. Từ tiểu thư bất rắc dĩ cười khổ lắc đầu thang. Đúng là thư sinh cả trăm không dùng được một Tiền nhân sống có lời dạy, tới tận hôm nay ta mới hiểu rõ, thử nghĩ những tài tử tuấn kiệt thánh phường bồi dưỡng ra này. Nếu vào triều đường làm trong triều cương, phụ tá triều chính không biết đại qua ta sẽ thành cảnh tượng thế nào, còn có thể mong bọn họ thầy chết kháng hầu sao, suốt ngày chỉ biết đọc sách dở chết, khi yếu sợ mạnh, chẳng trách người hầu hiếp đáp chúng ta, ngay cả đồng doanh nhỏ bé cũng dám giúp trâu hổ của đại qua ta. Tiêu Thanh Tuyền nghe được thằng sát ảm đạm, yên lặng cúi đầu không nói. Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói quá nhiều miệng rút gân rồi, chẳng thèm nói nữa. Từng Đổ người chạy gặp phải Lâm Vãn Vinh thấy mạnh Ngọc Đức Tiên Phường đã không còn uy nghiêm của ngày xưa. Chúng đệ tử phân hóa thành hai cực, tỉnh an cư sĩ thế nào cũng không nghĩ tới. Ngọc Đức Tiên Phường vốn trên đỉnh Phồng Hoa, vì sao gặp phải binh họa liền nhanh chóng ngói tán băng nát như thế? Điều này thật sự quá khó thể tưởng tượng, bà nộ hỏa công tâm, mấy tóc sáng trắng chớp mắt thành ảm đạm vô quan, trong ánh mắt không có chút ánh sáng, màu tươi khóe miệng lặng lặng nhỏ xuống, ngây ngốc nhìn cảnh trước mắt liền giống như hóa thành đá. Lâm Tam! Tỉnh an cư sĩ đột nhiên mở miệng gọi. Cư sĩ, bà gọi ta sao? Lâm Văn Vinh sững sốt. Tỉnh An cư sĩ sắc mặt như trò tàn gật đầu nói, Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao Ngọc Đức tiên phượng ta đang đỉnh thịnh? Gặp phải binh quả, chốt mắt liền tan thành mây khói, không còn chút gì. Vấn đề này rất khó trả lời, mặc dù Lâm Ván Vinh tự nhận mình, nhìn xa trông trọng có thể biện luận tất cả, nhưng cũng không đáp nổi, chỉ đành lắc đầu cười. À, cái này ta cũng không có hiểu rõ. Tỉnh hàn cư sĩ thở dài ảm đạm chợt khẽ nói, Thanh Tuyền, con tới đây. Viện chủ. Tiêu tiểu thư trưng rưng nước mắt vội chạy tới. Lâm Vãng Vinh quýnh lên, đang muốn giữ lấy nàng, từ chỉ tình lại ngăn hắn. Con người sắp chết, lời nói tốt lành, ngươi yên tâm đi, cư sĩ sẽ không hại tiểu tiểu thư đâu. Cái này cho con tỉnh an cư sĩ chậm rãi đưa ra con cái gỗ giữ chặt trong tay mình vào tay tiêu thanh tuyền làm vãn vinh cả kinh nói ấy cha cái lão bà bà này tật tâm chưa chết còn muốn kéo thanh tuyền đi làm viện trưởng từ tiểu thư lùm hắn nhéo mạnh lên tay nói chưa nghĩ nhân tâm đều giả hoạt giống như ngươi theo ta thấy cư sĩ đang cứu tiêu tiểu thư đấy làm vãn vinh nghe mà chẳng hiểu gì cả chỉ thấy bên kia tiêu tiểu thư kinh hải nói cư sĩ, người làm thế này?" Tẩn Nhan cư sĩ sắc mặt bình tĩnh gật đầu nói: "Con cá gỗ này là vận mệnh của con, đem nó đập nát con sẽ không phải là còn chịu sự khổ sở của tam thông cổ nữa, hãy làm một cô gái tự do cưới gả cho người, sinh con dưỡng cái, không bị thiên đạo giam giữ, trở lại với vận mệnh nhân đạo của con." Từ tiểu thư quả nhiên không nói sai. Nhi cô bà bà này phản tỉnh rồi, làm vẫn vinh nghe được hai con mắt sáng lên nhìn chăm chăm vào con cá gỗ trong tay Thanh Tuyền, hẳn không thể lập tức lao lên đập nó nát tan tành. Tiều tiểu tiểu thư nước mắt trời như mưa, nắm chặt lấy bàn tay khô gầy của an tỉnh cư sĩ kêu thê lương. Cư sĩ? Tỉnh an cư sĩ ho một trận sắc mặt ẩn hồng thì thào tử nhũ. Thanh Tuyền, ta nhìn con từ nhỏ lớn lên. Ngay từ khi con còn ở trong tả, ta đã vì con tụng kinh niệm Phật, lúc đó sư phó của người còn là một tiểu cô nương, rất nhiều chỗ còn chưa hiểu, ta phải đem con tới bên cạnh chiếu cố. Tuy ta truy cầu thiên đạo nhưng cũng thân phàm, con người chẳng phải cây cỏ, sao có thể vô tình, lẳng lặng nhìn con mỗi ngày lớn lên, quả thật không ai cao hứng hơn ta trong vô số đệ tử ngọc đức tiên phường này ta chỉ đối xử với con như thế tiêu tiểu thư im lặng rơi lệ một câu cũng không nói ra được tỉnh an cưu sĩ sắc mặt ngày càng đỏ nhãn thần tự như có chút sáng lên cười khổ nói con thân phận cao quý nhưng lại lưu lạc tới trong ngọc đức tiên phường chúng ta diễn chủ đời trước nhìn chúng con đã định sẵn con sẽ có kiếp nạn này nếu nói việc duy nhất ta làm sai chính là thúc giục con phát ra lời thầy khổ nạn kia nhưng như ta đã nói vì truyền thừa hương quả trăm năm của thánh phượng trừ một con đường này ta không còn lựa chọn khác ai ở vị trí của ta đều làm như thế còn muốn trách ta ta cũng không một lời quán thang từ chỉ tình nghe được lắc đầu thở dài nói <cười> cư sĩ nói không sai Ở vị trí của bà ta không đi bức bách tiêu tiểu thư thì sẽ có một cô gái khác chịu khổ. Đây không phải là bà ta sai. Làm tạm người quá nhẫn tâm rồi. lý luận của nữ nhân thật khổng loạn lúc trước còn đang đồng tình với Thanh Tuyền. Chốt mắt một cái đã đi quan tâm cho cư sĩ lão bà rồi. Dù sao ác nhân đều là ta làm. Lâm vãn Vinh chỉ cười hát hát không hề nói gì. Tiêu Thanh Tuyền nức nở. Cư sĩ, con không trách người, nạn này là số mạng của Thanh Tuyền, giống như con gặp phải lâm lan. Những điều đó đều là khổ nạn của con, con phải chấp nhận. Tịnh An Cư Sĩ Thang Ta tuy hao hết tâm sức truyền thừa hương quả của Thánh Phường, xong đến đây là hết. Thánh Phường tan thành mây khói trong tay ta. Ta hỗ thẹn với các vị tổ tiên. Dù tới Tây Phương cực lạc, ta cũng không mặc mối nào đi gặp họ. Tậu rồi lại tán. Đây giống là đạo lý nhân loại, trai giới thiên đạo ta lại bận lòng như thế, xem ra thiên đạo kia không phải loại người phạm tục như ta có thể truy tầm. Tiêu Thanh Tuyền đột nhiên quay đầu lại nói, Lâm Lan, chàng qua đây! Lâm Vẫn Vinh vội đi tới bên người nàng, Tiêu Tiểu Thư nắm lấy tay hắn nhẹ giọng nói với viện trưởng, Cư sĩ, người xem, đây là lãng Quân con lửa chọn! Chàng dạy con, người là người phàm thế, sinh lão bệnh tử, thất tình lục dục, phú quý không khẩu đều là quyền lợi trời ban cho chúng ta, làm kiếp sống những người phàm chúng ta phải thừa nhận, thoát ly nhân đạo. Truy cầu thiên đạo chính là làm trái giới trời, thanh tuệ không muốn làm người thoát trần, con chỉ muốn làm một cô gái phàm thế, cùng tướng quân ân ái, cùng chồng dạy con, sinh con dưỡng cái, tụ họp cùng kiếp người, sinh diễn trưởng thành toàn. An tỉnh cư sĩ cẩn thận đánh giá Lâm Vãng Vinh gật đầu nói, Thanh Tuyền, con cá tính kiên cường, có chủ kiến độc lập, so với ta năm đó hơn rất nhiều. Lan quân mà con chọn này không kỹ hình thức, là đứng đầu trong loài người, xứng đầu với con, hiếm có, hiếm có. Lâm Vãng Vinh hấn hở ra mặt nói, À, cư sĩ bà bà, ta không tốt như bà nói đâu. Cư sĩ nhìn hắn một cái lát đầu nói, Nhưng vị lang quân này của con ánh mắt dâm tà, sở là loại vừa phong lú vừa lại hạ lưu. Sau này con phải trông coi hắn cho tốt, chứ để hắn tao đạp nữ tử đáng thương trong phạm thế. Lâm đại nhân sắc mặt xám xịt, lão thái thái này đặt điều về ta trước mặt lão bà của ta. Thật đúng là ngăn bướng tới chết, hắn trong lòng cầm tức hầm hừ không nói gì, tiêu tiểu thư lại đa tạ ân đức. Đa tạ viện chủ có lời tốt lành. Lan quân này của con con hiểu sau này nhất định quản giáo chặt thật tốt. tỉnh An cư sĩ gật đầu thở gấp một hồi rồi nhìn bốn phía lo lắng nói: Ngọc Đức Tiên Phượng tan rồi, ta là tổ nhân thiên cổ nhưng chúng ta còn rất nhiều đệ tử nhỏ tuổi, bọn chúng không nơi ăn áo chẳng chỗ tìm, ta làm sao có thể yên tâm được? Thanh Tuyền đại sử xin kế cô bọn chúng ta không có ai để gửi gắm. Chỉ xin con chiếu cố thay. Tiêu Thanh Tuyền bội gật đầu nói, Diện chủ yên tâm, Lâm làng của con Túc Trí Đa mưu chẳng nhất định sẽ nghĩ ra phương pháp an bài thỏa đáng cho những đệ tử nhỏ tuổi này. Tỉnh an cư sĩ im lặng gật đầu nhìn làm Vãn Vinh khẽ nói, Lâm tam, ta ngăn trở ngươi và Thanh Tuyền như thế ngươi có quán hận ta hay không? À không thể nói là quán hận, người trong giang hồ thân bất do kỷ lâm vãn vinh cười lớn, nãy ngươi dào ra cá cổ ta không đã kích ngôi nữa. tĩnh an cư sĩ ho kịch liệt thở gấp yếu ớt nói: thanh tuệ thật may mắn có được ngươi giúp nó, nhưng vậy ta mà nói năm đó có ai từng giúp ta chứ? nói tới cùng ta và thanh tuệ cơ khổ cũng giống nhau. làm vãn vinh im lặng, từ tiểu thư nói không sai cư sĩ viện chủ này cũng là kẻ vô tội bị hại nhân trớ cuộc ai mới là bàn tay đen ở sau lưng làm ác đây lâm tam ngươi hãy tin ta viện chủ đột nhiên nghẹn ngào phun một ngụm máu tươi thần quan hai mắt chợt tiêu tan hai dọc lại lăn xuống bên má nắm chặt tay hai người nói ta không phải là kẻ ác nói được một hơi tận khí thân thể bà cứng đơ giữa trời khi tức tiêu tán nhắm mắt qua đời Ta không phải là kẻ ác. Lâm Vãn Vinh lẩm nhẩm lại một lần, cười khổ không nói gì. <cười> Diễn chủ! Tiêu Thanh Tuyền kêu một tiếng bị thương ôm lấy thân thể bà, nước mắt lăn xuống. Lâm Vãn Vinh quảng hốt, vội vàng đã lấy thân thể mềm mại của nàng dịu dàng nói. Thanh Tuyền, nàng đang có thai quá buồn quá vui đối với đứa bếp của chúng ta không có tốt đâu. Tiêu Thanh Tuyền nước mắt tuôn như mưa nói. Lâm Lan, diện chủ có ân dưỡng dục dưới thiếp, thiếp phải lại bà. Yêu cầu này không thể cự tuyệt, Lâm vãn Vinh đỡ thân thể nàng, tiêu tiểu thư quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu với tỉnh an cư sĩ. Lâm vãn Vinh cũng lại theo nàng, bất đắc dĩ nói, À, cư sĩ, ta phải nói trước, ta bái lại trưởng bối, không phải bái lại thánh phượng của các ngươi Lão nhân gia bà trên trời có lĩnh thiện đừng có hiểu lầm. Từ tiểu thư khẽ chọc hắn một cái bực bội nói, Con người ngươi sao không biết điều như vậy chứ? Vốn cô mấy vị đại nho còn đang kiên thủ, thấy cư sĩ về trời nhất thời kinh hải cũng mất đi điểm chống đỡ cuối cùng, thần sắc già nua ảm đạm rơi lệ. Những đệ tử của Thánh Phường thấy viện chủ qua đời tức thì còn quỳ xuống thất thanh khóc trống lên, ngay cả tiểu cô nương Lý Hương quân vốn phản kháng viện chủ cũng không ngoại lệ. Từ tiểu thư hôm nay đi theo bên người Lâm Tam chính mắt chứng kiến Ngọc Đức tiên phượng từ thịnh tới suy chỉ trong nháy mắt. Trong lòng cảm khái vô cùng, năm lấy tay Lâm Vãn Vinh lẩm bẩm nói: "Lâm Tam, chúng ta có phải làm quá rồi hay không?" Lâm Vãn Vinh nói: "Từ tiểu thư, nếu như nàng muốn đồng tình với đấu thủ vậy trước hết kỹ xem, nếu là chúng ta thất bại sẽ có hậu quả gì?" Lời này một chút cũng không sai. Nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình, Lâm Vãn Vinh nhìn về phía tấm biển nát tan loạn xả ở xa thở dài. Hay nói thật trận này hôm nay chúng ta tuy đã thắng, lại tìm dậy được Thanh Tuyền nhưng trong lòng ta lại trống trỗng. Tại sao? Từ chỉ tình kỳ quái hỏi, Tiêu Thanh Tuyền nắm lấy tay Lâm Vãn Vinh dịu dàng nói, ý của Lâm Lan là trận này tuy thắng nhưng là một trận thắng không có đối thủ, đúng không phu quân? Lâm Vãn Vinh cười hì hì. À, bỏ đi, việc này không hợp với phong cách của ta lắm. Chúng ta cứ nói chút gì thoải mái là được rồi. Từ tiểu thư nhếu mà nhìn khắp bốn phía lắc đầu cười khổ. Hừ, thoải mái? Thoải mái như thế nào? Chỉ nhìn đống hỗn loạn này thôi, sợ là ngươi cũng không thoải mái nổi. Ngọc Đức Tiên Phường gặp phải đột biến. Viện chủ về cõi tiên, thánh phần suy bại, kiến trúc mang tính tiêu khí kia cũng bị Lâm Vãn Vinh cho pháo bắn nát điều này cũng giống như phá hủy đi cột chống trong lòng tất cả mọi người trên núi dưới núi vang tiếng khóc lóc những đại nho thân ván thở dài những đệ tử trẻ tuổi chưa ai trải qua sự tình khốc liệt như vậy có mấy người yếu đuối sớm đã khóc trống lên tiêu thanh tuyền thần sắc cũng có chút ẩm đạm thánh phường loạn thành mất này nói ra cũng bắt nguồn từ mình sự khổ sở trong lòng nàng không cần phải nhắc đến. Lâm lan, chẳng có biện pháp nào tốt có thể ổn định tình thế, khiến các vị sư huynh đệ tạm thời an tâm lại hay không? Phá hỏng thì dễ, kiến thiết lại khó. Xem ra Ngọc Đức Tiên Phường này sụp đổ cũng chưa hắn là chuyện tốt. Ít nhất, đóng hỗn loạn lộn sổng này không ai thu dọn. Mấy trăm mấy ngàn thư sinh trốn kiệt lớn nhỏ này, bốn năm lấy chén công vàng Ngọc Đức Tiên Phường, nhưng hai phát pháo nổ, Tiên Phường đóng cửa, chén công cũng vỡ đám tài tử mất đi chỗ dựa mấy ngàn cái miệng há ra đều phải ăn cơm. Từ tiểu thư nghĩ thông chỗ khó bên trong liếc lâm bản vinh một cái dịu dàng nói: những người này nếu không ăn bài tốt, sợ rằng sẽ thành nhân tố hỗn loạn. Lâm bản vinh gật gù cười tẩm tiệm. Lão bà, nàng mau cho ta chút động lực. Hồng lên má tan cái thúc đẩy đầu ốc ta suy nghĩ do tốt coi. khuôn mặt xinh đẹp của tiêu thanh tuyển đỏ bừng nàng lắc đầu. Để chàng chiếm tiện nghi, chàng liền không biết dừng, ta không mắc lừa chàng đâu. Từ chỉ tình nắm lấy tay tiêu thanh truyền cười. <cười> Vẫn là tiêu tiểu thư hiểu hắn nhất, loại người này không thể tử tế với hắn được. Tiêu thanh truyền cười thẳng nhiên lơ đảnh nói. Từ tiểu thư cũng rất hiểu chàng đó. Từ tiểu thư vội vàng quay đầu đi sắc mặt đỏ bừng không dám nói nữa. Làm Vãn vinh cười lớn, tiêu tiểu thư trừng mắt nhìn hắn hừ nói chàng cũng đừng cười, có chuyện gì mau nói ra với thiếp. nếu đợi sau này lâu ra thiếp không thèm để ý tới chàng. ạ ta nghĩ biện pháp ngay, nghĩ biện pháp ngay đây. lâm vẫn vinh mồ hôi đầy đầu, một câu này của bà cả ngẫu ý sâu xa, có thể nói là nơi yên tĩnh nghe thấy sấm rền khiến trái tim hắn bọt lên thịnh thịnh. thấy thủ đoạn của tiêu tiểu thư từ chỉ tình tự than không bằng, trên đời này xem như có một người trông coi được hắn rồi. Nếu để hắn tiếp tục như liệt mã tới khắp nơi gây loạn cũng không biết sẽ hại bao nhiêu cô gái nhà lành. Cuối cùng biến thành ngựa giống không hơn không kém, nghĩ tới đây từ tiểu thư mặt đỏ bừng, vội vàng nhìn quanh tâm thần phân tán một chút. Sư tỷ Tiểu cô nương Lý Hương quân đi đến bên người tiêu thanh tuyển, hai mắt đẫm lệ nhìn nàng, thần thái đau đớn đáng thương vô cùng yếu đuối nói. Diện chủ không còn nữa, tiên phường không còn nữa, sư phó lại không có mặt, bọn mũi làm sao bây giờ? Tiểu cô nương này ở thời khắc khó khăn có thể ủng hộ thanh tuyền. Phần tình ý tặng thang trong tuyết này khiến người ta vô cùng cảm động lâm vãng vinh vội nói. À tiểu mũi mũi không cần sợ, chúng ta sẽ bảo vệ mũi. Lý Hương quân hừ một tiếng. Ta không cần ngươi bảo vệ, ngươi dẫn sư tỷ đi là được rồi. Vì sao ông còn dùng pháo bắn nát biển phường, thanh phường của chúng ta thành ra thế này còn không phải là điều nhờ ngươi ban tặng sao? Ê, lời trẻ nhỏ không kiên kỵ Lâm vẫn Quỳnh cười ha hả, làm bộ không nghe thấy lời của cô bé. Tiêu Thanh Tuyền nắm lấy tay Lý Hương Quân nhẹ nhàng nói. Tiểu sư mũi, lâm lan đang nghĩ biện pháp, mũi yên tâm. Sư tỷ mũi chúng ta ở với nhau bao năm, các mũi đấu xử với ta tình thâm nghĩa trọng, ta tuyệt sẽ không giứt bỏ các mũi à có rồi làm vãn binh đột nhiên vỗ tay reo lên cái gì có rồi tiểu cô nương lý hương quân nói sư tỷ không phải sớm đã có em bé rồi sao tiêu thanh tuyền ồm một tiếng mặt đỏ tía tai ngượng ngùng bưng mặt từ chỉ tình kéo tay lý hương quân cười hì hì nói tiểu muội muội muội muội còn nhỏ có những việc có thể biết nhưng không thể tùy tiện nói ra lần sau nhớ kỹ nhé Tiêu tiểu thư mặc dù xinh đẹp cao quý nghe thấy hai người chọc ghẹo cũng ngưỡng không chỗ trốn, chỉ đành kéo tay Lâm Vãng Vinh dùng sức bấm xuống. À, ta nhịn ta nhịn Lâm Vãng Vinh cười ha hả nói, vấn đề an bài thống nhất cái tác phượng này, ta thật ra đã nghĩ được biện pháp, cũng không có biết làm được hay không. Chàng đừng làm người ta hồi hộp nữa, mau nói đi. Nghe tới chính sự Tiêu Thanh Tuyền nhịn sự xấu hổ vội hỏi hắn. Thấy ánh mắt mấy nữ tử đều dừng lại ở trên người mình, lầm vãng vinh cười, hát hát. <cười> Cái tác phần này giống không phải là địa phương lập hội thảo luận kết đảng mưu cầu riêng hay sao? Tiêu Thanh Tuyền và Lý Hương Quân cùng hừ lên giận dữ. Tiêu Tiểu Thư gắt. Cái gì mà kết đảng mưu cầu riêng, sao chàng nói có nghe như vậy? Phải là dạy người đọc sách truyền thủ học vấn chứ? À, à, đúng đúng, ý ta chính là như vậy, chỉ là cách nói không giống mà thôi lâm vãn vinh cười nói nếu tác phần này giống là diễn đàn thảo luận vậy chúng ta dứt khoát đem nó làm trường đại học tác phần giống chuyên môn làm thơ viết văn truyền thủ nho đạo chức năng như vậy quá đơn giản cũng dễ làm cho đám tài tử kiêu xa khiến bọn họ dễ lâm bệnh thích sống cuộc sống an nhàn ngại lao động thoát ly thực tế không bằng chúng ta mở rộng nó làm thành diễn đàn thảo luận cấp cao có đầy đủ tất cả các loại diễn đàn cấp cao mấy người nghe thấy cùng cả kinh ngay cả tiêu tiểu thư và từ chỉ tình đều là nhân vật có kiến thức vượt xa người thường nghe được tự ngữ mới mẻ này cũng có chút không nắm được suy nghĩ sâu xa trong đó à đúng diễn đàn cao nhất lâm vãn vinh cười nói giống nó chỉ có việc dân chương chúng ta liền mở rộng ra biến thành đại học năm khoa văn công nông lý y chuyên môn truyền thủ năm loại học vấn thông dụng nhất này đồng thời bỏ ra món tiền lớn khen thưởng cho nhân tài kiệt xuất và học vấn mới mẻ trong năm khoa học này định kỳ cử hành hội nghị học thuật thúc đẩy họ học tập văn hóa phòng dinh của đại hoa cùng sự nghiệp khoa học kỹ thuật trù năm môn học tiến hành trao đổi đan xen để giữa mọi người với nhau có ảnh hưởng qua lại làm những tài tử cao cao tại thưởng kia cũng biết chút học vấn bên trong các môn công nông lý y miễn trừ căn bệnh đóng cửa làm xe cũng tránh cho trăm năm sau xuất hiện một cái ngọc đức tiên phận thứ hai Tiêu tiểu thư nghe thấy gật đầu, thời thịnh Hưng văn thời loạn Hưng võ, đại hoa văn phong đỉnh thịnh, trong thịnh thế mọi thứ tựa như ổn cả, nhưng nguy nàng luôn sát ở bên. Nếu không chú ý thật không ổn, tư tưởng này của Lâm Vãng Vinh, khi hai người quen biết nhau ở Kim Lăng nàng đã sống được nghe rồi, nhưng không nghĩ tới hắn lại đề xuất ra một ý tưởng vĩ đại như vậy hơn nữa ý tưởng này vừa hay lợi dụng đặc trưng của ngọc đức tiên Phường, thật đúng là một công đôi việc từ tiểu thư nghe được vỗ tay yêu kiều nói <cười> chủ ý này hay đó đại qua ta văn phong rất coi trọng lý của dạng vật và cơ giới lại không ai nghiên cứu nếu thật sự có thể thiết lập một diễn đàn này cùng với lấy trọng thưởng để khuyến khích vậy thật là một việc vĩ đại có thể hiệu triệu vô số thợ thầy tài giỏi cùng tham gia vào đây Trăm năm sau trình độ thở nghề của đại hoa ta ác sẽ vượt lên một bước lâm tam ngươi từ đâu nghĩ ra cái chủ ý thế này ai kỳ thật ta vẫn luôn là một cá nhân dĩ đại như vậy chỉ là không giỏi biểu đạt mà thôi lâm vãn vinh cảm thán nhân thần sắc giữa mi lại không thể che giấu được sự đắc ý tiêu thanh tuyền cười khẽ <cười> chàng chớ nên đắc ý, ý tưởng tuy hay, chỉ là đây vừa là hưng học đường, vừa là làm diễn đàn, lại vừa là thi hành trọng thưởng, cần lượng lớn bạc, số tiền này từ đâu ra đây? Từ chỉ tình lắc đầu cười yêu kiều nói. <cười> tiêu tiểu thư, vậy tiểu thư có điều không biết rồi, dị lan quân này của tiểu thư vừa làm sáng nghiệp lại vừa bán nước hoa, sau này kim lan tiêu giá đều là của hắn. Hắn hiện tại ngay trong nhà đã có trăm dạng, chính đang tiến lên tới ngàn dạng, mấy lượng bạc này hắn nào coi vào mắt chứ. <cười> nhà đầu nhà ngươi, đứng nói chuyện không đau eo sao, bạc kia đều là tiền mồ hôi nước mắt của ta, sao có thể nói tiêu là tiêu. Tiêu tiểu thư nghe được sắc mặt trang trọng nắm tay hắn nói. Lâm Lan, có tiền cũng chớ tiêu bừa, phải tiết kiệm mới được. Lâm Vãn Vinh nghe được thầm gật đầu, đây mới là lão bà tốt biết lòng người. Còn đang đắc ý liền nghe tiêu tiểu thư nói tiếp. Việc trường học lần này, chàng chỉ cần lấy ra mười dạng lưỡng là được rồi, nhiều hơn phân cũng không được. Lâm vạn bình khóc không ra nước mắt. Mười vạn lưỡng bạc còn ít à, cũng có thể mua được mấy ngàn tiểu nha hoàng trẻ tuổi xinh đẹp rồi. Mỗi ngày đó một người cũng có thể dùng được mười năm đó. Thấy hắn bầu dạng mặt mũi nhăn nhó tiêu tiểu thư che miệng cười. Ngôn tài dứ vào đầu hắn nói... Kêu chàng tiêu tiền là thiếp muốn cho chàng một sự nhắc nhở Tiền kiếm không dễ Bắt đầu tiêu là như nước chảy Chàng hiện giờ có nhà có cửa Nhưng chớ phung phí quá đậu Việc học này cứ định trước như vậy Việc tiền thiếp sẽ đi nghỉ chút biện pháp Trọng thưởng sau này liền lấy danh Lâm Gia Ta Gọi là Lâm Thị Học Kim Lan Quân chàng thấy thế nào ha hay hay Làm Vãn Vinh tất nhiên gạt đầu Bà cả quả nhiên có phong phạm, vài câu nói nho nhỏ đã quyết định việc này rồi, hắn trong lòng cảm kích giơ ngón tay cái lên, được vậy ta quyên trước con số này. Từ tiểu thư sáng mắt lên vội nói, "Một vạn lượng." làm Vãn Vinh lườm nàng, sưng sẽ nói tiếp, "1000 lượng, 1000 lượng này chưa làm 5 năm, năm quy tặng, mỗi năm 200 lượng." Bỗng sỉnh, từ tiểu thư hừ một tiếng hậm hực nói, Tiêu Thanh Tuyền ngưỡng chính mặt, đột nhiên hôn lên mặt hắn một cái dịu dàng nói, Phu quân, đây là Thanh Tuyền đa tạ chàng chiếu cố những huynh đệ tỉ mũi này. Hãy nên làm thôi, nên làm thôi, Thanh Tuyền, ta cũng đa tạ nạn chiếu cố cho con của ta. Làm đại nhân mặt mang vẻ cười, đang muốn cảm tạ tiêu tiểu thư thì bên kia, từ tiểu thư khuôn mặt đỏ bừng, trăng trắng cắn chặt, nắm lấy hắn, hôn lên má hắn như chuồng chuồng chấm nước, giọng nhỏ như mũi nói. Lâm Tam đa tả người đã đề xuất ra ý tưởng vĩ đại như vậy. À đây là chuyện gì? Hương Thầm còn ở trên mặt Lâm Vãn Vinh như nghe như vậy. Tiêu tiểu thư đá vào chân hắn khiến Lâm Đại Nhân đứng không vững ngã mông Phật xuống đất. Trong mặt hồi lâu tới khi Lâm Vãn Vinh ngẩn đầu lên thì chỉ thấy Thanh Tuyền ở bên cạnh còn không thấy bóng dáng từ tiểu thư đâu cả, hăng lúng túng hỏi. À từ tiểu thư đâu? Đỗ tu nguyên vừa tới bên người hắn, vội nói nhỏ bên tai. a tướng quân, từ tiểu thư xuống núi rồi. Xuống núi rồi? Không phải chứ, trừ lén ăn xong rồi bỏ chạy. Trên thế giới này đâu có chuyện tiện nghi thế à. Lâm đại nhân phổi bụi hầm hực nói. Dù lý, quá vô lý rồi, thì ta thì thầm bắn hết nước bọt trên mặt người ta, sáng mai phải đi tìm nhà đầu này lý luận mới được. Đỗ tu nguyên giống như còn có lời gì chưa nói hết. Tiêu tiểu thư nhìn Lâm Vãng Vinh cười mà như không cười. Đúng là thị thầm thì sao? Lâm Lan, chàng già từ tiểu thư quan hệ như thế nào? Ê, ta thấy còn chưa kịp phát sinh quan hệ. Lâm Vãng Vinh vội dơ tay tỏ vẻ trung trực. Đỗ tu nguyên kéo tay áo hắn nhỏ giọng nói. a tấn quân, tấn quân, mặt tấn còn có diệt bẩm. Lâm Giảng Vinh trừng mắt. Có việc cứ nói thẳng ra, đây là nương tử của ta, không cần phải nói chuyện giấu giếm nạn. À, thanh tuyền của ta, thật sự vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Ta và từ tiểu thư thuần tí chỉ là gắn quan hệ công việc, nàng ngàn dãn lần đều có hiểu sai. Tiêu thanh tuyền thần sắc hững hờ cũng không nói lời nào, nhìn không ra là đang nghĩ gì đổ tu nguyên do giữ hồi lâu mới nói. À, tướng quân, vừa rồi có người nhờ thuộc hạ chuyển cáo, nói khoảng sáng mai, mời ngài phải qua phủ gặp. Qua phủ gặp, Lâm Văn Vinh kỳ khoái hỏi, là ai mời ta? Qua cái phủ nào? Hay, nghe ta nói nè Đỗ Đại Ca, Quynh nói chuyện làm sao cứ ấp uống ống thế? Bình thường Quynh có thế này đâu. Tiêu Thanh Tuyền kéo Lâm Văn Vinh lượm hắn một cái hỏi, phải chăng là qua từ phủ? À, điều này à, điều này à, Đỗ Tôn Nguyên ngập ngừng, không dám trả lời. Lâm vãn vinh kinh hải, hề tà ngất, lão đổ nhà ngươi thế này chẳng phải là cố ý phá nhà ta sao? Ngươi còn là nam nhân sao? Chuyện thế này cũng dám bẩm báo trước mặt lão bà của ta, ngươi sao xứng đáng giữ ta đây? Đậu Tôn Nguyên cũng tỏ ra khó xử đây là do Lâm đại nhân ngài, yêu cầu ta bẩm trình trước mặt phu nhân ngài, thật không thể trách ta được. Bên kia tiểu nhà đầu Lý Hương Quân cũng là quỷ linh tinh, hừ một tiếng nói. Sư tỷ, cô gái mới vừa rồi là ai? Lâm đại ca chính là phu quân của tỷ. Sao nàng ta lại hôn Lâm đại ca chứ? Giờ còn qua phủ gặp, chẳng phải là đề thân hữu. Lâm vạn vinh nghe được há mồm là lưỡi. nha đầu nhà ngươi không nói chuyện chẳng hay bảo ngươi cầm. <cười> Tiểu muội kỳ thật chuyện không phải thế đâu. Ta cộng với từ tiểu tử là quan hệ trên công việc, nàng ta nói chuyện có lúc thích nghịch ngõm vừa rồi chỉ là cắn tay ta mà thôi, mọi người đều hiểu lầm rồi. Đỗ tu nguyên, mau mau tìm kiểu lại đấy, lão vạc của ta không đi đường được. Làm vãn vinh mặt dài vội vàng biên giải cho mình, vừa nghe hắn dặn dò đỗ tu nguyên vội lẫn đi như một làn khói, làm vãn vinh nhìn theo nghiến răng khen két, còn mẹ nó chứ lão đổ, người chưa có để ta tóm được người đó.